Long Đồ Án Quyển 12 Chương 315 Mộng Bè Di xác Các bạn đang nghe truyện trên Hài Vlog.com Do Jenny diễn đọc Theo những gì Lầu Tiên Nhân Khai hắn vốn tên gọi Lầu Thái Viêm Là người dương châu Vốn là một tên lang băm giang hồ Vì hắn rất bẻm mép Cho nên đôi khi cũng xem mện Cho người ta kiếm chút tiền Vốn dĩ cuộc sống của hắn Cũng không có biến động gì Không để mất đổi chết Cũng không giàu có gì Thế nhưng đột nhiên có một ngày Một chuyện xảy ra Để thay đổi vận mệnh hắn Khoảng hai năm trước Khi hắn đi đường tắt qua hứa quận Hắn cũng không ở khách điếm mẹ đi suốt đêm Lúc đi qua một rừng cây Hắn sợ đêm hôm nếu bị lạc trên đường thì thảm Cho nên mới leo lên một thân cây Chuẩn bị ngủ đến sáng rồi đi tiếp Hắn cũng đã quen với việc ngủ ngoài trời Hơn nữa hắn còn là người nghèo Không sợ cướp Lầu thái viêm ngủ say rất nhanh Nhưng đêm hôm đó hắn lại gặp một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ hắn thấy một người nửa người nửa chim Bị khóa sắt khóa chặt Nội với hắn Người thẻ ta ra ngoài Ta sẽ cho người được đại phú đại quý Lâu thải viêm nói Làm thế nào để thả người ra Người nọ nói với hắn Dưới cái cây ngươi ngủ có một tảng đá màu đen người chỉ cần đẩy tảng đá ra Sẽ thấy một tờ bùa dưới đó người thiêu hủy lá bùa kia Sau đó lại đào xuống khoảng bè thước nữa Sẽ thấy một cái đình đóng chặt một ống khóa người cứ rút cái đình kia ra là được rồi Để báo đáp ngươi người cứ lấy cái đình cùng ống khóa kia đi Tất cả đều bằng vàng đó Chờ cho lầu thái viêm tỉnh dậy, trời đã tờ mờ sáng rồi Ngọn gió sớm vừa nhìn nhẹ thổi lên, hắn cũng thành tịnh rồi chút cảm thấy có lẽ mình thèm tiền đến điên rồi Lắc đầu xuống khỏi cây chuẩn bị lên đường Nhưng mà, điếp mắt què một cái Thấy bên cạnh gốc cây thực sự có một khối đá màu đen bình thường đá màu đen cũng không phải quý hiếm gì nhưng mà tảng đá kia nhìn lại bóng loáng nếu là lúc khác hẳn là hẳn sẽ không để ý nhưng mà đêm qua vừa gặp giấc mộng như vậy lầu thái viêm liền động lòng một chút hẳn đi tới đẩy tảng đá kia một cái tảng đá liền lăn sang một bên vừa nhìn vào Thấy được trong lớp đất đá ở dưới tảng đá ấy, mơ hồ còn có một tờ giấy màu vàng. Lầu thái viêm đào ra bùn đất, rút ra được một tờ bùa da trâu bằng khoảng một bàn tay. Trên bùa đó có vẻ những chủ văn mà hắn chưa từng được gặp qua cũng không hiểu ý. Nhưng mà lúc này hắn cũng không còn quan tâm được gì nhiều chỉ biết là nếu giấc mộng kia là thật thì trong lòng đất bên dưới hẳn là có vàng lầu thái viêm rút ra một hỏa tập đốt tờ bùa kia đi còn rút ra một con dao tùy thân để đào đất đào đến khoảng gần ba thước quấy nhiên nghe thấy kia một tiếng Phá đau đụng phải vật cứng gì đó vứt đao đi đào tiếp Thấy được bên trong có một vật ảnh kim hiện ra là một sợi dây chuyền dài tới hơn bè thước, to bằng cổ tay người. Nhưng mà hắn kéo mãi nhưng sợi dây chuyền kia cũng không có rời ra, cứ như là lớn lên từ trong lòng đất vậy. Hắn đào tiếp, cuối cùng cũng đào ra được một cái đinh vàng rất lớn. Lúc đó lầu thái viêm gần như mừng điên lên đây chính là phát tài e cho nên rút kẹt cây đinh đó ra lầu thái viêm cũng chẳng quan tâm chuyện gì khác mở bọc hành lý của mình ra Có cây đinh cùng sợi dây vàng kia vào nhanh chóng chạy về sau khi về đến nhà hắn liên can thử cây đinh nặng bốn cân Xích sắt sáu cân tổng cộng hắn có mười cân vàng Vậy là Lầu Thái Viêm hắn đã phát tài rồi. Lầu Thái Viêm nấu chạy số vàng này, tạo thành những thỏi vàng nhỏ, quyết định chuẩn bị thủ thê sống nửa đời sau hạnh phúc vui vẻ, cũng không có ý định làm đạo sĩ. Nhưng mà ngay đêm Lầu Thái Viêm ồn vàng mà ngủ ấy, hắn lại nằm mơ thấy yêu quái nửa người nửa chim kia lúc này lầu thái viêm để nhìn rõ ràng hơn lần trước hắn phát hiện trên người yêu quái kia có bốn dây xích khóa trong đó dây xích ở chân trái cùng tay phải đã được tháo ra nhưng chân phải cùng tay trái vẫn bị khóa trụ tiễn hẳn không thể động đậy được yêu quái kia lại nói với lầu thái viêm chút vàng này sẽ có ngày dùng hết e Trên đời này còn có cách để trở nên giàu sang vô hạn e. Vì vậy, yêu quái kia liền dạy Lâu Thái Viêm cách làm sao để có thể lừa gạt được người khác. Lâu Thái Viêm làm tất cả những chuyện này đều là do yêu quái kia để dạy cho hắn. Mọi người nghe Lâu Thái Viêm nói xong, cũng dở khóc dở cười. Ngươi này lại đem toàn bộ tội lỗi của mình đổ cho yêu quái trong mộng Xem ra ngày nào yêu quái này cũng nhập vào mộng của hắn Sau đó dạy hắn cách gạt người để phát tài đi Nhưng mà lần này tội của lầu thái viêm quá lớn Nếu nói hắn đổ tội cho quỷ thân Chẳng bằng hắn kéo thêm mấy người khác cùng chịu tội chung với hắn Có vị sự tốt hơn đổ lỗi cho quỷ thân đồng nghĩa với việc Một mình mình gánh hết toàn bộ tội danh Mà chỉ riêng tội làm hại tính mạng con người Cũng đủ cho hắn tránh không thoát khỏi hình phạt chiếm đầu rồi Dù sao thì bao đại nhân cũng đã thẩm án vô số Kinh nghiệm phong phú Luôn cảm thấy án này từ đầu chí cuối đều có chút kỳ hoạch Cho nên cũng không vội chiếm lầu thái viêm Tạm thời nhốt hắn lại Sự trí sâu Chờ khi lâu thái viêm bị giải xuống rồi Mọi người bắt đầu kiểm tra tượng Phật nhỏ kia Thái sư Triển chiêu tò mò hỏi bàn thái sư Cỏ giống như trong mộng của người không Rất khác với bức tượng trên kim bài kia e Thái sư lắc đầu Không giống với giấc mơ của ta Bác Ngọc Đương cầm tượng Phật kia lên nhìn một chút Nửa người nửa chim Một tượng Phật nhỏ nhưng lại có cảm giác làm rất vội Bác Ngọc Đương cầm tượng Phật ước lượng một chút cậu mày Sao vậy? Triển chiêu hỏi Không giống như mới làm Bạch Ngọc Đường nói Mọi người trổ mắt nhìn nhau một cái Nếu như Lầu Thái Viêm nói thật Thì cái tượng Phật này phải được làm trong vòng hai năm trở lại đây mới đúng Bạch Ngọc Đường nói Điều khác ở tầng hoài này rất phát triển Hiện nay cho dù bất cứ lò nung nào cũng có thể cho ra tượng Phật tốt hơn cái này rất nhiều Hơn nữa, nhìn thủ nghệ này mà xem, đây chính là kỹ nghệ từ rất lâu rồi Thiên tôn cũng tiến đến, cầm tượng Phật kia lên nghiền ngẫm thật kỹ À, cảm giác rất cổ à, trông y như món đồ chơi ta vẫn hay chơi khi nhỏ Đúng là giống với những tượng đất tiền triệu Thái sư cũng tinh tế phỏng đoán một chút, sau đó liên tục gật đầu. Hẳn là có chút thầm niên rồi. Triệu phổ mời mấy nghệ nhân tới, sau khi mấy người này xem xong đều nói vật này dùng biện pháp nung khác từ khoảng một đến hai trăm năm trước. Nhưng mà cũng không phải đồ cổ, gia gia của bọn họ vẫn dùng phương pháp này nung đồ. Nhưng mà ngày nay muốn tìm người có thể sử dụng biện pháp này Ê e là cũng không tìm được Không còn ai lại dùng biện pháp nung này nữa Mọi người nhìn nhau Triện chiều câu mây Nhưng mà ban nãy lầu thái viêm nói là hắn dựa vào dáng vẻ yêu quái trong mộng kia làm ra mà Ban dục cùng gọp tới hiện kế Những đồ vật thế này chẳng phải thường có ghi rõ niên đại bên trong sao Hay là cắt ra xem thử chút đi Vừa nói hắn vừa chỉ chỉ cự khuyết trong tay triển chiếu Không làm vỡ nát là được, cùng lắm thì dính lại thôi Tất cả mọi người đều nhìn bao đại nhân Bao chừng gật đầu một cái Muốn biết lời của Lâu Thái Viêm là thật hay giả Thì pho tượng này chính là chứng cứ trực tiếp nhất. Cùng lúc với cái gật đầu của bao đại nhân, mọi người chỉ thấy kiếm của Triển Chiêu nhọn lên một cái, hàng quan của cự quuyết vừa mới lóe lên. Mọi người còn chưa hiểu gì thì kiếm đã vào vỏ rồi. Bạch Ngọc Đương nhẹ nhàng tách tượng Phật sang hai bên. Mè tại chỗ bị cắt ra kia lại không có một khi hở nào Cho dù nhìn thật kỹ cũng có thể không phát hiện ra Quẻ miệng mọi người co giật Nhìn cự quyết trong tay triển chiếu Thành kiếm này sắc đến vậy. Bác Ngọc Đương nhìn bên trong tượng Phật một cái cậu mày Bào Duyên hỏi sao vậy có chữ không? mọi người mở toàn bộ ruột tượng Phật cho mọi người nhìn, chỉ thấy trên đó viết khai thành năm thứ năm, năm thứ năm khai thành, công tôn tỉnh đầu ngọn tay một chút, sau đó gật đầu, gần hai trăm năm, mọi người đều câu mây. Bạch Ngọc đương lại cho bọn họ nhìn thêm nửa bên kia của tượng Phật chị thấy có một hàng chữ đỏ viết dọc theo thân tượng Dì sát tỷ la thập thứ sáu của tà vũ giáo Tỷ la thập là cái gì vậy? Lâm dạ họa cũng hiếu kỳ Có nghe qua dì lặc lè lạ sát Nhưng chưa từng nghe qua dì sát à? Tỷ la thập ảm chỉ mộng mà Lúc nay công tôn mở miệng Tất cả mọi người đều nhìn công tôn Tầm nói đúng là biết à Bao duyên tự biết mình đọc không ít sách Nhưng mà cũng chưa từng nghe đến tỷ la thập này Không khỏi khâm phục công tôn đúng là bác học đa tài mà Triêu phố Lai cảm thấy rất hài lòng Gọt đâu, chỉ còn đồ được đi giếp lại, Quá nhiên là thư ngốc nhà hẳn đều biết hết. Bao đại nhân cũng nghi ngờ, Mộng mà sao? Công Tôn cười cười, Ta biết được chuyện này chẳng qua là có một nhân duyên bất ngờ mà thôi. Tất cả mọi người nghiêm túc lắng nghe. Công Tôn nói, Lúc ta còn nhỏ khoảng độ mười mấy tuổi đi, lúc đó ta xem bệnh cho một lão đầu. Lão đầu cũng khoảng bảy tám chục tuổi rồi, hẳn bị chứng mất ngủ, tinh thần mệt mỏi, dáng vẻ cũng rất rể oái. Còn người mà, cho dù có nhìn ăn khoảng mười ngày cũng có thể chịu được, nhưng mà nếu như mất ngủ trường kỳ bốn năm ngày, có khi sẽ điền mất. Tất cả mọi người gật đầu. Lúc đó ta nghề thấy hắn lẩm nhẩm không ngừng trong miệng. Cái gì mà tỷ lệ thập nhập mộng, tỷ lệ thập nhập mộng. Công tôn nói. Sau đó ta phát hiện sợ dĩ hắn không ngủ được, là do gân mạch bị tắc. Chờ cho đến khi ta chữa xong bệnh cho hắn rồi. Tò mò hỏi hắn, hắn liền nói cho ta biết. Tỷ La thập chính là mộng ma. Mọi người nghe đến đó hình như cũng nắm được trọng điểm nào đó. Hẳn không phải là người trung nguyên đúng không? Công Tôn gật đầu. Hẳn vốn là người nước Bột Hải, sau khi Bột Hải bị tiêu diệt, hắn liền chuyển đến Trung Thổ. A. Tiêu Phổ gật đầu. Nước Bột Hải, quận vương Đại Tổ Vinh chính là hoàng đế đầu tiên của Bột Hải, đúng không? Mọi người cũng đều gật đầu thì ra là người Bột Hải à Thực ra thì Bột Hải vong quốc cũng chưa lâu Công Tôn nói Vốn là một tiểu quốc thời Đại Đương, năm đó hùng mạnh thế nào? Vì cường thịnh nhất còn được tặng danh tiểu trường an, đáng tiếp cuối cùng vẫn không thể trụ được. Bao đại nhân sợ râu, vậy gì sát thì sao? Tất cả mọi người lại nhìn công tôn, công tôn cũng lắc đầu một cái, nói, Cái này ta cũng không biết. Tất cả mọi người thàn thở, Ngay kẻ công tôn cũng không biết à Còn đang bất lực Thì lại nghe thấy ân hậu ở bên cạnh nói Dì sát có nghĩa là hộ pháp Tất cả mọi người sững sốt Nhìn ân hậu Ân hậu khoanh tay Tỷ là thập Mang là thập Già là thập Kỳ là thập Lịch là thập Ba là thập bàn là thập là bảy đại hộ pháp của tà vũ cũng là bảy đại phái thụ thập hàng triệu tín đồ thần minh cũng không thiếu phát triển đến cuối cùng tà giáo cũng không có khác các giáo phái là bao bảy đại hộ pháp đều có tín đồ của riêng mình tuy có những bất đồng nhưng tất cả đều tôn tà vũ là giáo chủ lớn nhất vậy a Tất cả mọi người gật đầu Thì ra là như vậy Sau đó mọi người lại nhìn ân hậu Ý là Làm sao người lại biết Vừa rồi lúc người nhìn tượng Phật Còn nói là không biết nữa Ân hậu thấy mọi người nhìn mình Bật đặc dĩ Lúc nhỏ ta có nghe trưởng bối nhắc qua mẹ thôi Lần đầu tiên nhìn thấy hàng thật Tại sao lại dùng cách gọi của nước Bột Hải? Bạch Ngọc Đường tò mò Chẳng lẽ Tà Vũ cũng là truyền thuyết từ Bột Hải sao? Hơn 200 năm trước chính là thời kỳ mà Bột Hải thịnh vượng nhất Hơn nữa không chỉ có quan hệ rất tốt với Đại Đương Mà cũng rất thân thuộc với một số phiên bang xung quanh nữa có thể truyền thuyết này truyền từ bên ngoài vào thông qua bột hải mới truyền tới được trung nguyên cho nên mới dùng cách gọi của bột hải đi thiên tôn nói mọi người gật đầu thì ra là vậy à thông qua sự giải thích của nhị lão mọi người cũng giải được khúc mắc quậy nhiên có một lão như có bảo à Người ta lớn như vậy Ăn muối còn nhiều hơn người ăn cơm nữa kiến thức đương nhiên cũng nhiều rồi Công tôn cùng bao duyên đều cảm khái Mình vẫn chưa đọc được nhiều sách à Như vậy, lầu thái viêm đàn nói dối Triện chiêu nói Hình như hãng đàn tính lừa chúng ta hình như còn đang che giấu chút chuyện gì đó bạch ngọc đường gật đầu triệu phổ nhìn bất tượng phật tỷ la thập kia đã có bảy đại hộ pháp như vậy vẫn có thể còn mấy người khác nữa nếu lầu thái viêm tự mình nhận tội cũng không khiến đồng bọn của hắn bại lộ đi che giấu sự thật còn muốn vì người khác mà lừa dối chúng ta Đao đại nhân cau mày. Hình như có âm mâu gì đó. Ta đi thẩm vấn hắn thêm chút nữa. Trâu Lương cảm thấy có thể khai thác thêm chút gì đó từ lâu thái viêm này, cho nên màng Thiều Hải ẩn vẻ đi. Nhưng Trâu Lương mới đi chưa đến thời gian một chung trà đã quay lại, cậu mày nói hai chữ. Chết rồi. Mọi người giật mình Tòng tô nhảy dựng lên Chết Chết rất kỳ quái Trâu lưu nhìn không được nói Mọi người nhanh chóng chạy đến lều giam giữ phạm nhân Bởi vì lầu thái viêm là phạm nhân quan trọng Cho nên triệu phổ tạo ra một nhà giam đặc biệt trong quân doanh Trong lều giam giữ có lồng sắt. Bên ngoài còn có lính canh Căn bạn không ai vào được Vậy mà khi mọi người chạy tới liền phát hiện lầu thái viêm nằm trong lòng Sắc mặt xám đen Môi tím bầm Mắt trợn ngược Xem ra chết khẽ lâu rồi Công tôn câu mày Nhìn như ngạc thở chết anh vệ mang thi thể ra ngoài Công tôn đến kiểm tra một lần, nghiêng đầu. Kỳ quái ẹ! Mọi người chờ công tôn nổi nguyên nhân cái chết. Công tôn nhiều mắt lại, đưa tay mở vạt áo lầu thái viêm ra, đều găng tay tơ tầm, lấy ra một con dao nhỏ mỏng như cảnh vị ra, cắt xuống. Khóe miệng mọi người co giật cho đến khi lấy lại tinh thần liền thấy công tôn rắt thành thảo ma mổ bụng lầu thái viêm đưa tay vào cầm phổi ra xem bạch ngọc đương lặng lẽ xoay người đi ra bên ngoài chờ tiểu tứ tự trị phổi của lầu thái viêm ai nha là ngạt chết nha không sai được Mọi người bất đắc dĩ nhìn bé con đáng yêu này Mới bỉ thế này đã vậy rồi Sau này còn thế nào nữa Bỉ mập này mặc dù rất nhét gan Nhưng lại không sợ sát chết Kỳ quái à Công tôm cầm bình dược thủy ra Nhỏ vào mũi lều thái viên vài giọt Còn phun vào trong tài hẳn một phút Đợi chốc lát, cầu mày Không ai bịt mũi bóp cổ hắn Hắn cũng không có dấu hiệu trúng độc hay nhiễm quái bệnh gì Tự mình làm mình ngạt chết đi Mọi người trộ mắt nhìn nhau Chuyện chiêu hỏi Tự mình khiến mình ngạt chết sao Ý là hắn nhìn không thở Đến khi chết ngạt mới thôi sao Công tôn gật đầu mọi người kinh hãi, chuyện này cũng có thể làm được sao? công tôn câu mày đồ khó cực cao, triệu phụ hỏi thủ vệ, có thấy người nào khác đi vào hoặc nghe được thanh âm kỳ quái nào hay không? thủ vệ lắc đầu, bọn họ vẫn canh gác bên ngoài lâu. Ngay cả con mũi cũng không chui lọt Mà cũng không thấy lầu thái viêm có động tĩnh gì Chỉ biết lúc trâu lương vén cửa lều đi vào Thì lầu thái viêm đã chết Trừ phi Công tôn nhìn chăm chăm thi thể hồi lâu Đột nhiên có một ý tưởng Các người thử đoán xem Nếu như có người bóp cổ hắn trong mộng Hắn lại không tỉnh lại, liệu có thể bị bóp chết không? Tất cả mọi người theo bạn nâng cuối đầu nhìn tượng Phật trong tay truyện chiêu một chút, Lai nhân thi thể kia, cũng nhìn không được mà cấu mây. Tổm lại cái chết này, rất kỳ quái!